Ươm mốn, tiền nằm ở đâu? Bây giờ chúng ta hãy nói về vấn đề tiền bạc. Đối với những người muốn khởi nghiệp, không có gì khó khăn hơn việc tìm ra cách huy động vốn. Tôi luôn nghe thấy mọi người nói về điều này. Rất nhiều doanh nhân tương lai có ý tưởng kinh doanh tốt, họ đang nghiên cứu và thử nghiệm, nhưng dù nỗ lực thế nào, họ cũng vẫn không tìm ra nhà đầu tư. Họ sẽ hỏi, tôi đã làm điều gì sai? Làm sao tôi có thể tìm thấy một người như ông? Nhưng thực ra, họ không cần một người như tôi. Điều họ cần là sự hiểu biết tốt hơn về các nhà đầu tư. Tôi xin được kể một câu chuyện về Jordan và Seth. Họ có một doanh nghiệp mới và họ cho rằng có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ phát triển Internet gấp quốc gia cho các doanh nghiệp vừa vành đỏ. Họ có khoảng tiền đầu tư riêng là 200.000 đô la để xây dựng và vận hành doanh nghiệp, tạo ra doanh thu 42.000 đô la trong năm đầu và 246.000 đô la trong năm thứ hai. Trong thời gian đó, họ học được nhiều về thị trường và nảy ra chiến lược thâm nhập thị trường bằng cách sử dụng các mối liên hệ mà họ có trong một công ty khác của họ, một công ty mô giới in ấn thành công ở Manhattan. Họ nhận ra họ cần 2 triệu đô la để đảm bảo công việc kinh doanh mới vận hành trong 5 năm tiếp theo và họ sẵn sàng tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng. Giáp đã hỏi, "Liệu tôi có sẵn lòng xem qua kế hoạch kinh doanh của họ và cho họ vài lời khuyên không?" Và tôi đã đồng ý. Kế hoạch kinh doanh của họ được gửi đến cho tôi một ngày trước khi cuộc gặp với chúng tôi diễn ra. Đó là bản kế hoạch đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó dài 30 năm trang với bỉa cứng có in tên và logo công ty. Nội dung của bản kế hoạch sức tích và cụ thể, cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về công việc kinh doanh, thị trường và chiến lược phát triển. Các con số dường như rất hợp lý, nhưng có vài thứ khiến tôi lưu tâm. Khi gặp Toc Dan và Seth, tôi hỏi họ dự định tìm nguồn hy động vốn từ đâu. Họ đáp họ có một cuộc hẹn với một vài nhà đầu tư mạo hiểm trong những ngày tới. Tôi nói, Không một nhà đầu tư mạo hiểm nào mua bản kế hoạch này đâu. Nhìn từ góc độ nhà đầu tư mạo hiểm, bản kế hoạch có ít nhất 3 vấn đề. Thứ tiên, bản kế hoạch hầu như không đề cập đến việc nhà đầu tư sẽ thu lại bao nhiêu từ số tiền họ bỏ ra, hoặc làm thế nào họ có thể thu hồi vốn. Đây là sai lầm nghiêm trọng nếu bạn định tiếp cận những nhà đầu tư chỉ chăm chăm đầu tư vào các công ty hứa hẹn mang lại mức lợi nhuận mà họ mong đợi. Thứ hai, bản kế hoạch của họ đòi hỏi họ phải sử dụng một tỷ lệ nhất định trong số vốn đầu tư để mua cổ đạc, thiết bị và những tài sản cố định khác. Một nhà đầu tư mạo hiểm chắc chắn sẽ hỏi, tại sao lại phải mua những thiết bị đó? Tại sao lại không đi thuê? Các nhà đầu tư mạo hiểm luôn tận dụng các khoản vay, hiển nhiên điều này có lý do của nó. Bạn càng sử dụng các khoản vay để cấp vốn cho một doanh nghiệp mới bao nhiêu thì tiềm năng tăng giá trị vốn cổ phần càng cao bấy nhiêu. Điều này cũng tương tự việc mua lại một căn nhà với số tiền mặt trả chiếc ít nhất. Nguy cơ thất bại sẽ rất lớn. Nhưng phần thưởng đạt được sẽ lớn hơn nếu thành công. Jack Dan và Seth rõ ràng không hiểu chiếc lý đầu tư của những người họ kêu gọi vốn. Nhưng vấn đề lớn nhất của bản kế hoạch liên quan đến một ghi chú nhỏ trên phần, nguồn vốn dự kiến và cách sử dụng doanh thu. Hơn 200.000 đô la trong 2 triệu đô la tiền đầu tư sẽ được sử dụng để trả các khoản quay cho nhà sáng lập và đối tác. Liệu có ai lại đầu tư một khoản đáng kể và một doanh nghiệp mới khi biết rằng người sáng lập định lấy 10% số vốn bỏ vào túi riêng? Các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ không chấp nhận việc này. Chắc chắn họ sẽ xem đó là lý do chính đáng để từ chối thỏa thuận. Mặt khác, họ sẽ ấn tượng nếu Jordan và Seth nói rằng: "Hãy xem này, trong 2 năm qua, chúng tôi đã cấp vốn cho công việc kinh doanh này bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Bây giờ chúng tôi cần tiền của các vị, nhưng tiền của chúng tôi vẫn cứ nằm ở đó đến khi các vị nhận lại khoản đầu tư." Họ cho rằng đây là một yếu tố quan trọng giúp tăng thêm lợi thế cho họ, thế nhưng họ đã làm gì? họ đã chuyển một điểm rất tích cực thành một điểm rất tiêu cực. Tôi hỏi, liệu họ có còn nhà đầu tư tiềm vọng nào khác ngoài các nhà đầu tư mạo hiểm không? Họ nói, họ định tiếp cận một nhóm bác sĩ. Tôi không biết ở các bác sĩ có điều gì đặc biệt, nhưng những người vi động vốn có vẻ luôn muốn tiếp cận đối tượng này. Bạn nghĩ các bác sĩ luôn sẵn sàng đầu tư các khoản tiền vào bất kỳ dự án nào? Bạn dự tính muốn bác sĩ sẽ đầu tư bao nhiêu? Tôi hỏi. Họ nói, mức đầu tư tối thiểu khoảng 250.000 đô la. Tôi nói, Các bạn không quen biết những người này phải không? Và họ thừa nhận họ không quen. Có rất ít bác sĩ sẵn lòng đầu tư 250.000 đô la vào một doanh nghiệp mới. Những chuyên gia có nguồn vốn lớn cũng có xu hướng tiếp cận vấn đề theo một cách thức giống như họ hàng, bạn bè hoặc những nhà đầu tư nghiệp dư. Câu hỏi đầu tiên họ đặt ra là tôi phải đầu tư bao nhiêu tiền? Bạn cần nhớ rằng, tất cả mọi người đều có một hạn mức đầu tư, nó có thể là 10 hoặc 20.000 đô la hoặc 100.000 đô la. Nhưng dù hạn mức đó là bao nhiêu thì bạn cũng không thể có cơ hội nhận được một khoản đầu tư nào của họ nếu bạn đòi hỏi quá nhiều. Thậm chí, nếu nhà đầu tư đủ tư tế để nghe bạn trình bày thì cuối cùng họ cũng sẽ không tham gia. Họ sẽ không nghiêm túc xem xét việc đầu tư vào pháp sản của bạn. Vì thế, điều quan trọng là tìm nhiều chiếc hán mức đầu tư của những người bạn sẽ tiếp cận, đặc biệt nếu họ không phải là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu không thể hỏi họ trực tiếp, bạn có thể tìm hiểu thông tin qua những người đại diện hoặc với kế toán viên và các cố vấn tài chính của họ. Thông thường, họ có thể sẽ đầu tư khoảng 20.000 đô la và khi đó bạn sẽ cần đến 40 nhà đầu tư để huy động được 1 triệu đô la. Vấn đề là, khi biết rõ ngưỡng đầu tư của các nhà đầu tư và nên thay đổi mức huy động để họ có thể đầu tư một khoản tiền mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Chính vì thế, bạn phải tiến hành nghiên cứu hạn mức đầu tư của các nhà đầu tư. Bạn chỉ có một cơ hội tiếp cận với mỗi nhà đầu tư. Nếu thất bại trong cuộc gặp đó, có nghĩa là Bạn đã đánh mất vận may của mình. Họ sẽ không bao giờ nói, hãy trở lại khi bạn làm tốt hơn nhé. Nếu bạn đến gặp các nhà đầu tư mà không biết mình cần làm gì, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Để tận dụng cơ hội của mình, bạn cần lập kế hoạch chiến lược đầu tư cẩn thận như lập kế hoạch tình toán. Bạn cần nghiên cứu thị trường, cần tìm hiểu về những nhà đầu tư tiềm năng càng nhiều càng tốt. Giả họ cần gì, các tiêu chuẩn của họ ra sao, họ đánh giá một dự án như thế nào, trước khi đề nghị họ đầu tư có một số vấn đề rất dễ để kiểm tra tìm hiểu chẳng hạn. Hầu hết các chủ ngân hàng sẽ vui vẻ nói với bạn về tiêu chuẩn cho vay của họ. Các nhà đầu tư mạo hiểm cũng rất giải thích triết lý của họ nếu bạn tiếp cận họ đúng cách. Ngoài ra, bạn có thể xin lời khuyên từ các doanh nhân những người đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư mạo hiểm. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói với mọi người hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận một vài thất bại trong quá trình huy động vốn. Bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm sau mỗi lần bị từ chối. Vì thế Hãy lên kế hoạch càng cẩn thận càng tốt. Chẳng hạn, bạn có thể lập ra một bản câu hỏi và quay lại gặp những người đã từ chối bạn. Hãy nói rõ ràng, lần này bạn không đến vì tiền, rằng bạn tôn trọng quyết định của họ và không đề nghị họ xem xét lại. Hãy nói rằng bạn chỉ muốn học hỏi kinh nghiệm và bạn rất biết ơn nếu họ có thể giải thích lý do vì sao họ từ chối đề nghị của bạn. Hãy để nhỉ họ thành thật. Liệu đó là do bạn hay là do kế hoạch kinh doanh? hay là các khoản phản tiền đầu tư mà bạn đề xuất. Thông tin thu thập được sẽ giúp củng cố kế hoạch kinh doanh và phát triển phần trình bày của bạn khi bạn tìm đến các nhà đầu tư khác. Bạn sẽ nhận biết tốt hơn những gì họ đang tìm kiếm và có thể bảo đảm bạn mang đến điều họ muốn. Điều này không có nghĩa là bạn phải giả tạo, nhưng sẽ thật vô ích khi tiếp cận họ mà biết rằng những tiêu chuẩn của họ không phù hợp với nhu cầu của bạn. Đó cũng chính là những gì tôi đã nói với Japan và Seth, nhưng họ có quan điểm riêng của họ. Họ vẫn tiếp tục gặp các nhà đầu tư mạo hiểm và thất bại. Một vài tuần sau, tôi nhận được điện thoại từ Jack Dan. Anh nói rằng, anh và Seth quyết định chấm dứt việc cộng tác với nhau. Seth vẫn muốn tìm những nhà đầu tư sẽ giúp họ rút 200.000 đô la ra khỏi công việc kinh doanh, còn Jack Dan thì cho rằng những nỗ lực như thế chỉ lãng phí thời gian. Cuối cùng, họ đành phải thống nhất đường ai nấy đi. Tôi thết nghĩ, đây cũng chính là một trong những bài học kinh doanh đắt giá nhất mà các doanh nhân phải trải qua. Không phải nói thêm rằng Hỡi dòng tiền vốn chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, nhưng nó là một tảng đá lớn, nó chắn ngang con đường khởi nghiệp của bạn phải đi. Bạn bắt buộc phải vượt qua nó bằng mọi giá. Có một điều mà Kotex nói trên Com.vn xin được nhấn mạnh ở đây, đó là trước khi tìm đến các nhà đầu tư, bạn phải bảo đảm bảo rằng bạn biết rõ số tiền mà họ muốn đầu tư là bao nhiêu, cũng như điều mà họ đang tìm kiếm. Như vậy, ấy chính là bạn đang tỏ ra mình là một người nhất mình biết ta vậy. Khi đó Việc huy động vốn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tiếp theo đây, là nội dung thứ hai của chương, một nội dung khá là quan trọng. Mời các bạn kính trà cùng lắng nghe. Lựa chọn ngân hàng. Tất nhiên, việc huy động vốn khởi nghiệp là quan trọng, nhưng khi một công ty đã đi vào hoạt động, bạn cần tập trung vào việc xây dựng một mối quan hệ tài chính khác, mối quan hệ với ngân hàng. Thì đó, vấn đề đặt ra với bạn sẽ là lựa chọn loại ngân hàng nào. Tôi hỏi đó luôn ám ảnh giám đốc điều hành một công ty nằm trong danh sách IMC 500. Anh đến xin tôi lời khuyên về việc đảm bảo nguồn tín dụng cho việc mở rộng công ty. Anh dự định xin ứng chiếc công nợ, giám đốc tài chính muốn vay vốn từ một ngân hàng, nhưng kế toán viên lại đề nghị sử dụng tổ chức cho vay thế chấp tài sản. Anh nói anh không hài lòng với ngân hàng hiện tại và dù thế nào thì cũng sẽ rời bỏ ngân hàng đó. Liệu có lý do nào mà anh ta không nên vay từ tổ chức cho vay thế chấp tài sản hay không? Tôi nói có thể có đến 10 lý do khiến anh ta không lên vay thế chấp. Vấn đề là anh ta muốn nghe bao nhiêu. Tôi hiểu rằng làm việc với các chủ ngân hàng khó khăn như thế nào. Tôi đã có rất nhiều bất đồng với họ. Thỉnh thoảng, họ đối xử với khách hàng rất tệ bạc. Và ban đầu, bạn phải vô cùng vất vả để thuyết phục họ đồng ý cấp vốn cho bạn. Với tư cách là một nhóm, họ đúng là những gã bán hàng vô lý nhất mà tôi từng gặp. Nhưng mọi doanh nghiệp đều cần có một ngân hàng và bạn nên tận dụng mọi cơ hội để xây dựng mối quan hệ với ngân hàng. Hãy quên đi việc Liêu Bạch có cần một khoản vay lúc này hay không? Thật ra, tốt hơn là không cần. Điều quan trọng là xây dựng mối quan hệ. Vì sao ư? Bởi vì rồi sẽ có lúc bạn cần phải vay tiền, và khi đó, bạn không muốn lựa chọn duy nhất của mình là tổ chức cho vay thế chấp tài sản. Xin đừng hiểu lầm ý tôi. Tôi không có ý chê bai các tổ chức cho vay thế chấp tài sản. Họ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của chúng ta. Họ cho những công ty đang lâm vào đường cùng vay tiền, và không giống như chủ ngân hàng, họ là những người bán hàng tuyệt vời và như họ thừa nhận, lãi suất của họ sẽ cao hơn của ngân hàng, nhưng họ mang lại cho bạn nhiều hơn như họ quả quyết, quản lý các khoản vay, lực chi tiêu tín dụng cho khách hàng, giúp bạn cập nhật thông tin về các khoản công nợ. Ngoài ra, họ có thể ký kết hợp đồng vay nhanh chóng và êm đẹp, chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi mà không đòi hỏi các báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Có vẻ tất cả những điều này đều rất hấp dẫn đối với một công ty đang tăng trưởng có nguồn tiền mặt hạn chế và công nợ cao đặc biệt khi các công ty đó đã trải qua những kinh nghiệm đau thương với ngân hàng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, vay vốn từ những tổ chức cho vay thế chấp tài sản luôn có sự tròn. Khoản vay từ một tổ chức cho vay thế chấp tài sản không giống như khoản vay ngân hàng. Tôi dùng từ ngân hàng để chỉ các nhà cho vay thương mại truyền thống để tiện cho việc thảo luận. Tôi coi các ngân hàng cho vay thế chấp tài sản là những tổ chức cho vay thế chấp tài sản. Sự khác biệt chủ yếu có thể tóm gọn trong hai từ: kiểm soát bị bán vay vốn từ tổ chức cho vay thế chấp tài sản, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã từ bỏ việc kiểm soát công nợ của mình. Khoản thanh toán của khách hàng sẽ không còn đến với bạn mà sẽ đi vào két sắt của người cho vay. Bạn chỉ nhận được bản sao chi phiếu thanh toán và một bản báo cáo kế toán hoàn chỉnh về những gì đang xảy ra với nguồn tiền đó. Nếu có một tổn thất hoặc nếu việc làm ăn của bạn gặp trục trặc, người cho vay sẽ giữ tất cả tiền mặt. Mặc dù rõ ràng họ thích công ty của bạn thành công hơn, nhưng họ không có được ích lợi gì khi giúp bạn vượt qua khó khăn. Xét cho cùng, Họ cũng sợ vào bạc để trả nợ, họ sửa vào khách hàng của bạn. Đó là lý do tại sao các nhà cho vay thế chấp tài sản, những khi bắt buộc bạn phải cung cấp báo cáo tài chính đã qua kiểm toán. Thể số tín nhiệm của khách hàng của bạn chứ không phải của bạn mới quan trọng. Khi vay vốn ngân hàng, bạn ở một vị thế hoàn toàn khác, vì ngân hàng không kinh doanh theo cách thức của các tổ chức cho vay thế chấp tài sản. Họ không kiếm tiền bằng cách quản lý công nợ. Lợi nhuận của họ đến từ các khoản vay tốt. Ngân hàng sẽ cho bạn vay vốn dựa trên công nợ Chỉ khi họ nhận thấy rằng bạn có khả năng trả lãi, họ không muốn công nợ của bạn, họ không xin ra để giải quyết chúng. Vì thế, các công nợ vẫn nằm trong tay bạn. Bạn chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát và thu hồi chúng. Tuy nhiên, bạn vẫn phải báo cáo thường xuyên về tình hình công nợ, và nếu mọi việc diễn biến xấu, ngân hàng cũng sẽ biết. Nhưng thậm chí đến khi ấy, bạn vẫn có nhiều không gian quản lý hơn và có khả năng sống sót cao hơn, bởi vì ngân hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bạn thành công. Họ luôn quan tâm Liệu bạn có thể duy trì công việc kinh doanh hay không? Bởi họ muốn được trả lãi. Sau đây là một bức thư muốn xin được tư vấn về vấn đề thu hút nhà đầu tư. Xin mời các bạn lắng nghe. Nôm thân mến, tôi cần lời khuyên của ông về việc tìm kiếm các nhà đầu tư. Nếu tôi không có tiền để đầu tư kinh doanh, tôi nên làm gì để thu hút nhà đầu tư? Ý tưởng duy nhất hiện nay tôi có là ký một giấy cam kết trả tợ. Đếp, đếp thân mến. Nếu đối với các nhà đầu tư, Mồ hôi nước mắt của các chủ doanh nghiệp còn chưa đủ sức thuyết phục thì tôi không tin rằng một giấy cam kết trả nợ có thể khiến họ hài lòng. Chắc chắn bạn sẽ có danh sách những người quen biết để kêu gọi đầu tư. Ý tôi là, bạn sẽ phải gọi điện cho những người thân trong danh bạ điện thoại của bạn, bao gồm bạn bè và họ hàng. Bất kỳ số tiền nào bạn huy động được từ họ sẽ được nhà đầu tư bên ngoài nhìn nhận như là tiền của bạn. Bằng cách hỏi vay tiền từ gia đình và bạn bè, bạn sẽ bảo hiểm mối quan hệ của bạn và họ trong tương lai. Điều này sẽ được các nhà đầu tư, những người muốn biết bạn đang đầu tư điều gì khác quan trọng ngoài thời gian của bạn đấy các cậu. Nờ. Quay trở lại chủ đề chính. Tôi không có ý cho rằng lý do chính để vay vốn từ ngân hàng là để bảo vệ bản thân bạn trong giai đoạn khó khăn. Ý của tôi là, khi thực hiện vay vốn, nghĩa là bạn đã bước vào một mối quan hệ, và mối quan hệ đó chỉ tốt khi bạn hiểu rõ đối tác cần gì. Các ngân hàng tìm kiếm các công ty tốt và doanh nhân tốt để đầu tư. Ngược lại, các tổ chức cho vay thế chấp tìm kiếm các công nợ tốt để thâu tóm. Lý do tại sao vay tiền từ ngân hàng lại khó hơn đó là bạn phải chứng minh mình đáng tin cậy và đó cũng là lý do khiến bạn phải nỗ lực hơn để có được khoản vay. Tuy nhiên, các tổ chức cho vay thế chấp chắc chắn sẽ cung cấp những dịch vụ mà ngân hàng không thể, nhưng lại là những việc mà mọi doanh nghiệp nên tự làm. Chính vì thế, nếu được lựa chọn, tốt hơn hết là hãy chọn vay tiền ngân hàng. Những khoản vay đó cho bạn cơ hội để chứng tỏ rằng bạn hiểu trách nhiệm của mình với tư cách là một người đi vay và có khả năng gánh vác chúng. Với tư cách là một doanh nhân, thật ra nó cho bạn cơ hội để tạo lập niềm tin với mọi người. Đây cũng chính là điểm mấu chốt thứ hai trong chương này. Được sớm xây dựng mối quan hệ với một ngân hàng luôn là lựa chọn sáng suốt. Một khi bạn phải sử dụng tới tổ chức cho vai thế chất tài sản thì sẽ mang lại nhiều sự do hơn. Con sách nói.com.vn xin được chuyển tới nội dung tiếp theo trong chương này. Những sai lầm khiến bạn đánh mất khoản vai. Cuối cùng. Sự tin tưởng luôn là điều cần thiết để bạn thắt chặt mối quan hệ với ngân hàng. Nhưng niềm tin không phải là điều mà nhiều doanh nhân tìm thấy ở các ngân hàng. Họ luôn thấp thỏm lo sợ sẽ bị đòi nợ điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì bất cứ nguyên nhân gì. Tôi biết một công ty đã phạm sai lầm với việc trả cổ tức và bị ngân hàng mà họ cộng tác trong 50 năm bỏ rơi. Một công ty khác bị buộc dừng cộng tác khi ngân hàng của họ thay đổi chính sách và quyết định không trợ vốn giữ trên công nợ nữa. Một công ty khác bị chấm dứt vay vốn vì muốn đầu tư vào một dự án kia nhiều rủi ro. Tôi cũng từng bị đòi nợ hai lần, và vì thế tôi mong điều này không xảy ra với bất kỳ ai. Đó là một trong những kinh nghiệm sương máu của tôi, và nó giúp tôi hiểu mình cần làm gì để bảo vệ bản thân. Lần đầu tiên là vào năm 1980 năm, khi công ty thư tín của tôi đang phát triển như Vũ Bão. Công việc kinh doanh bao gồm 17 chi nhánh khác nhau, mỗi chi nhánh đều có quan hệ với cùng một ngân hàng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp, cho đến một ngày tôi nhận được 17 lá thư thông báo, tôi còn 30 ngày để trả nợ mà không được báo trước. Tôi thật sự choáng váng và giận dữ. Tôi gọi điện cho nhân viên quản lý nợ và nói: "Anh đang làm cái quái gì thế? Ít nhất anh cũng nên gọi cho tôi trước khi gửi những lá thư này chứ." Anh ta xin lỗi và nói rằng tôi đã bị mất khoản vay. Anh ta nói, ngân hàng sẽ từ bỏ việc cấp vốn dựa trên công nợ và không muốn cộng tác với tôi nữa. Tôi có 1 tháng để tìm người cho vay khác. Kinh nghiệm tiếp theo, năm 1990 năm, tệ chịu hơn nhiều so với lần đầu tiên. Lần này, tôi cũng lại vay vốn dựa trên công nợ và ngân hàng đó cũng sẽ thay đổi chính sách để chuyển sang hướng kinh doanh mới. Tuy nhiên, lần này, nhân viên ngân hàng đến gặp tôi và giải thích về điều sắp diễn ra. Chúng tôi chia khách hàng ta thành 3 nhóm, anh ta nói. Nhóm đầu tiên bao gồm những khách hàng chúng tôi thật sự muốn giữ lại. Họ là những công ty tốt và họ phù hợp với kế hoạch kinh doanh mới của chúng tôi. Nhóm thứ 2 là những khách hàng mà lẽ ra chúng tôi không nên công tác ngay từ đầu. Họ có 30 ngày để thanh toán tất cả các khoản nợ và chấm dứt hợp đồng. Nhóm thứ 3 gồm những khách hàng tốt như ông nhưng không phù hợp với hướng đi mới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp ông tìm một ngân hàng mới và ông có thời gian để làm điều này. Không có gì rấp ráp cả, nhưng chúng tôi mong việc này sẽ hoàn thành trong 6 tháng tới nếu có thể. Những điều anh ta nói khiến tôi nhận ra một điều rằng, trong sai lầm lần trước, tôi thuộc nhóm 2. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã có thể ở trong nhóm 3 nếu khi đó tôi cư xử bình tĩnh hơn. Thay vì nổi nóng, tôi có thể hỏi nhân viên ngân hàng rằng, vấn đề là gì thế, liệu chúng ta có thể tìm giải pháp khác được không? và phản ứng của tôi rõ ràng đã củng cố thêm quyết định từ bỏ tôi càng sớm càng tốt của ngân hàng. Rất nhiều doanh nghiệp cũng phạm sai lầm tương tự như tôi. Tôi cho rằng có 7 sai lầm mà chủ doanh nghiệp thường phạm phải khi làm việc với ngân hàng. Tránh những sai lầm này có thể giúp bạn cứu vãn được nhiều thất bại. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn có thể quyết định từ bỏ bạn vào một ngày nào đó vì một lý do ngoài tầm kiểm soát của bạn, nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội được xếp vào nhóm thứ ba hơn. Sai lầm thứ nhất. Nộp báo cáo tài chính muộn các ngân hàng cũng kinh doanh và họ có nhiều nguyên tắc phải tuân thủ hơn bạn. Để đảm bảo các nguyên tắc của ngân hàng, các giám sát viên sẽ kiểm tra hồ sơ tài liệu của mình ít nhất mỗi năm một lần. Các kiểm toán viên sẽ xem xét các hồ sơ hàng quý hay thậm chí hàng tháng. Nếu bạn không nộp báo cáo tài chính đúng hạn, hồ sơ của bạn không hoàn chỉnh và bạn sẽ gây ra vấn đề cho ngân hàng, bởi họ được xếp loại dựa trên các tài khoản mà họ quản lý. Và đó là một điểm bất lợi cho bạn. Sai lầm thứ hai. Vận hành dựa trên ngân sách chưa thu hồi. Để tránh tăng thêm tiến dụng và để trả lãi, một vài công ty sẽ đập cặp chi chiếu họ nhận được và ngay lập tức sử dụng khoản tiền chưa thu hồi được. Điều này sẽ tác động đến việc tử số dư trong ngân hàng ở mức thấp. Một công ty có thể tiết kiệm được vài đồng bằng cách này nhưng nó khiến ngân hàng phải trả chi trí đó. Điều này tước đi khoản thu nhập mà lẽ ra ngân hàng được nhận. Lại thêm một bất lợi nữa mà bạn tạo ra cho chính mình. Sai lầm 3. Bất hợp tác Ngân hàng thường chất vấn báo cáo tài chính của bạn và bạn sẽ có thể không biết câu trả lời. Một vài người sẽ cảm thấy khó chịu hoặc phòng thủ khi được yêu cầu giải thích tình hình tài chính. Thay vì để các kế toán viên của mình cung cấp cho ngân hàng các thông tin cần thiết, họ cố gắng tìm cách thoái thác, đưa ra những phản hồi qua loa không giá trị. Khi thanh tra đến kiểm tra, ngân hàng cũng bị hỏi câu tương tự. Họ không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng và kết quả là họ bị phê bình, thêm một bất lợi nữa dành cho bạn. Sai lầm 4. Sao nhãng mối quan hệ. Khi bạn không cần đến sự trợ giúp của ngân hàng, bạn thường sẽ mất lời họ. Bạn có rất nhiều vấn đề cấp bách khác cần tập trung và bạn nghĩ tại sao phải quá bận tâm về các ngân hàng. Hãy cứ để mọi chuyện như vậy. Nhưng đến khi bạn cần sự giúp đỡ từ họ thì thường mọi chuyện đã quá muộn. Nếu bạn chưa xây dựng được mối quan hệ tốt, nhiều khả năng bạn sẽ ra về với hai bàn tay trắng. Đó là lý do tại sao bạn cần thường xuyên gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ vững chắc với ngân hàng của mình. Đối tác của tôi và tôi đặt ra quy định, gặp gỡ ngân hàng ít nhất 3 tháng một lần. Sai lần thứ 3 không thường xuyên cập nhật thông tin cho ngân hàng. Các chủ ngân hàng không thích những rắc rối lớn xảy ra bất ngờ trong kinh doanh và thông thường mọi vấn đề đều có thể được dự đoán, còn chủ ngân hàng muốn có càng nhiều cảnh báo về những rắc rối đó càng sớm càng tốt. Chủ ngân hàng cũng cần có những sự tái cam đoan rằng bạn đang kiểm soát được công việc kinh doanh của mình. Đó là lý do họ yêu cầu bạn nộp các bản báo cáo dự báo hàng năm. Nếu dự án của bạn không sơn sẻ từ năm này qua năm khác, ngân hàng sẽ kết luận rằng bạn không biết công việc kinh doanh của mình đang đi về đâu. Hoặc tệ hơn, Bạn đã lạc quan đến mức nguy hiểm. Sai lầm thứ 6, bất lờ luật lệ. Bất cứ khi nào ngân hàng cho bạn vay tiền, họ luôn đặt ra những mối ràng buộc nhất định, cụ thể là các điều khoản trong hợp đồng vay. Nhiều người không hiểu những điều khoản đó, hoặc quên mất, hoặc đơn giản là phớt lờ chúng. Tôi biết một người, hãy gọi anh ta là Rossvin, cùng công sự đã quyết định rằng để công ty trả cho họ 500.000 đô la tiền thưởng nhằm tránh bị đánh thế hai lần. Nếu họ nhận số tiền đó dưới dạng cổ tức, công ty sẽ phải khai báo 500.000 đô la lợi nhuận và phải trả thuế doanh nghiệp cộng thêm thuế thu nhập cá nhân. Thật không may, họ đã không lường trước tác động của việc thanh toán này lên tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần. Bằng cách giảm vốn cổ phần trong công ty, họ khiến cho số tiền thượng vượt lên quá giới hạn ngân hàng cho phép. Khi ngân hàng nói với họ rằng công ty đã vi phạm quy định và họ phải giải quyết vấn đề này, thì họ nổi giận. Công ty đó là một khách hàng trung thành của ngân hàng và họ cho rằng ngân hàng không có quyền ra lệnh cho họ. Tại đây, Chúng ta lại gặp một lát thư hỏi nôm, để không lắm mất thời gian của các bạn, kho sách nói chung con chung ven, xin chuyển tới nội dung của bức thư ngay bây giờ. Nôm thân mến, tôi chỉ mới 20 tuổi, nhưng tôi đã ấp ủ mong muốn khởi nghiệp cho một thời gian dài. Niềm ra mê của tôi là máy tính, và tôi nảy ra ý tưởng tuyệt vời về mặt lý thiết. Tôi chỉ cần khoảng 100.000 đô la để bắt đầu, bố vợ của tôi có thể tru cấp số tiền đó. Vấn đề là, tôi không biết làm thế nào để tích cận ông. Brandon Brandon thân mến, Các sân nhân đều có bản chất lạc quan, nhưng bạn cần nhìn vào những rủi ro tiềm ẩn cũng như những tiềm năng bề mặt. Và sự thật là luôn có một rủi ro cố hữu khi vay tiền từ gia đình vợ hoặc chồng. Vì thế, đầu tiên bạn cần tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn mất trắng số tiền đó? Nếu công việc kinh doanh thất bại sẽ khiến gia đình bị chia rẽ nghiêm trọng, thì tôi sẽ tìm nguồn vốn ở nơi khác. Thất bại trong kinh doanh vốn đã đủ khó khăn khi không có những rắc rối gia đình thêm vào. Nhưng nếu việc mất trắng tiền không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình của bạn, Để tiếp cận bố vợ bạn là điều đơn giản, chỉ cần đặt tên thuyết của bạn lên bàn và nói rằng, bạn nghĩ kế hoạch đó sẽ thành công, nhưng nếu thất bại, có khả năng ông sẽ mất trắng số tiền đầu tư. Hãy hỏi ông liệu ông có hứng thú với việc đầu tư đó không và bảo đảm với ông rằng, nếu ông không tán thành, bạn cũng không tiền lòng. Và hãy nhớ rằng, vẫn còn những nguồn vốn đầu tư khác, nếu gia đình vợ không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Nờ. No. Và đó chính là ví dụ cho sai lầm thứ 7. Chen cả X thì bạn đã sai. Nhiều doanh nhân nghĩ rằng họ có toàn quyền định đoạt số tiền họ vay từ ngân hàng, đặc biệt khi họ là một khách hàng tốt và lâu năm. Họ bắt đầu nghĩ tiền của ngân hàng là tiền của họ và họ giận dữ khi ngân hàng đòi lại khoản vay. Nhưng ngân hàng có quyền lấy lại khoản vay nếu người đi vay vi phạm các điều khoản. Chắc cho cùng, các điều khoản đều có lý do của nó. Ngân hàng cũng phải tuân thủ những lập lệ nhất định. Nếu các khoản vay không đáp ứng tiêu chuẩn của liên bang, ngân hàng có thể vướng vào những các số nghiêm trọng. Thai đội phản đối chính ngân hàng thay đổi chính sách cho vay cũng không ít lợi gì, nhưng trong trường hợp của tôi, tranh cãi không giúp phục hồi chính sách cũ, cũng như phản giữ cũng không giúp ngân hàng bỏ qua việc bạn vi phạm các điều khoản cho vay. Trái lại, việc kê phiệt toái cho ngân hàng cũng chỉ tiến cho họ có thêm lý do tống cổ bạn đi. Đó chính xác là điều đã xảy ra với Martin và cộng sự. Bạn phải hiểu rằng, không có một sai lầm nào mà tôi đề cập trên là điều rất yếu, thậm chí Martin vẫn có thể cứu vãn mối quan hệ với ngân hàng. Nếu anh bình tĩnh, hành động hợp lý và lập ra một kế hoạch đưa công ty trở lại, xây dựng mối quan hệ lâu dài đòi hỏi phải có thời gian và phá vỡ nó cũng cần phải có thời gian. Một sai lầm có thể kéo theo những sai lầm khác, những bất lợi chồng chất lên nhau và thường mọi người không dễ nhận ra chúng. Bạn sẽ không biết chính xác mình đang ở trong tình thế như thế nào cho đến khi mọi việc đã xong xuôi. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận được các lá thư thông báo, hoặc nhân viên ngân hàng sẽ gọi điện đến và bạn có thể biết được mình ở nhóm 2 hay nhóm 4. Chúng tôi có trách nói chimcom.vn luôn mong muốn các bạn sẽ không bao giờ phải lâm vào tình trạng như thế, nhưng nếu nó xảy đến, chúng tôi hy vọng bạn sẽ nằm trong nhóm thứ ba trong kinh doanh và bất kỳ lĩnh vực gì, được nhẹ nhàng hướng dẫn ra bao giờ cũng tốt hơn là bị sổ sàng tống khứ ra ngoài. Sau đây là nội dung phần cuối cùng trong chương này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngân Hà thân thiếp. Chắc chắn sẽ có những thời điểm việc vay tín dụng khó khăn đến mức Bạn không thể vay được tiền dù bạn làm gì đi nữa. Thật may mắn, bạn có thể lựa chọn khác, nếu tình cờ bạn có một công việc kinh doanh, cho khách khách hàng thanh toán ngay sau khi giao hàng. Trước khi bạn bắt thế chấp công nợ cho người khác, còn nếu không, bạn cần phải có một ngân hàng thân thiết và hãy bắt đầu nghĩ như một chủ ngân hàng. Thực tế, công nợ là khoản vay bạn dành cho khách hàng và luôn theo dõi chất lượng danh mục cho vay là một kỹ tiến hay. Điều này đặc biệt quan trọng khi những nguồn tiền mặt khác cạnh kịp, bạn cần phải hỏi Liệu các khoản vay có mất nhiều thời gian để thu hồi hơn bình thường không? Và liệu thời gian thu hồi của bạn có tăng lên không? Và nếu có thì tại sao? Có phải khách hàng cần được gọi điện nhắc nhở thường xuyên hơn không? Và liệu có phải một vài khách hàng đang gặp khó khăn không? Trong trường hợp này, bạn cần lập ra những điều khoản mới cho họ, hay họ đang lợi dụng bạn? Trong trường hợp đó, có lẽ bạn muốn tăng thêm áp lực, có thể từ bỏ khách hàng đó chăng? Tôi nghĩ rằng, khi bạn vay vốn ngân hàng thay một tổ chức cho vay thế chấp tài sản dựa trên công nợ, Bạn đã hiểu khá rõ bản chất của các đơn vị cho vay này. Chắc chắn người cho bản vay muốn nhận được bảo đảm rằng bạn theo dõi sát sao công nợ của mình, bởi chúng tương ứng với khoản vay của bạn. Nếu không thu hồi được công nợ, bạn chắc không có được đủ khoản tiền mặt cần thiết để tồn tại. Điều này tạo ra cho bạn một động cơ mạnh mẽ, phải tìm hiểu xem ai là người sẽ thanh toán đúng hạn và ai không, và theo dõi sát sao những người không thanh toán đúng hạn. Nhưng thậm chí nếu không có động cơ đó, chúng ta vẫn cần theo sát công nợ. Thật không may, bạn rất dễ sao nhãn công việc này thì công ty tăng trưởng, đặc biệt dựa vào nguồn tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trội rào. Tôi phát hiện ra hiện họa đó trong quá trình thẩm định dự án mà công ty của mình vào năm 2006. Sau khi xem xét công nợ, người mua muốn tăng khả năng thu hồi lợi xấu của chúng tôi 200.000 đô la lên 400.000 đô la. Điều này khiến giá bán giảm từ 2 triệu đô la xuống còn 4 triệu đô la. Ông đang nói gì thế? Tôi nói, tất cả công nợ của chúng tôi đều tốt, chúng tôi giữ hồ sơ của khách hàng. Họ không thể lấy lại tài liệu nếu không thanh toán tiền. Đúng thế. Hiện nhận của các ông thể hiện rằng 40% công nợ các giải hơn 120 ngày, kiểm toán viên nói. Đó là một con số lớn, trong số này có thể có nhiều món nợ không có khả năng thu hồi. Tôi hoàn toàn bị sốc. Chúng tôi đã làm việc với nhiều bệnh viện và các tổ chức tín phụ, những người rất đáng tin, chỉ có điều thanh toán chậm. Những con số đó lớn hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Chúng tôi có một hệ thống chi cứu các công nợ tốt nhưng tôi đã không quan tâm đến nó. Xét cho cùng, chúng tôi dường như không có vấn đề gì về dòng tiền mặt. Chúng tôi thanh toán các hóa đơn đúng hạn và vẫn còn nhiều tiền dự trữ, ý tưởng rằng chúng tôi đang gặp tắc tối với vấn đề công nợ chưa bao giờ thoáng qua trong đầu tôi. Vì thế, việc quản lý nợ phải thu không được tôi ưu tiên và quan tâm. Nhưng việc mất 2 trên 4 triệu đô la ra bán đã nhanh chóng khiến tôi phải chú ý. Tôi tin rằng đa phần các khách hàng có công nợ 120 ngày đều có khả năng thanh toán và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó. Chúng tôi dành ra 4 tháng chỉ để làm điều đó. Chúng tôi bắt đầu xem xét việc phân tích các khoản công nợ phát hành từng tháng trong 3 năm vừa qua, nghĩa là phần trăm công nợ hàng tháng hiện tại trong 30, 60, 120 ngày hoặc hơn. Quả ra, số lượng công nợ 120 ngày đã âm thầm tăng lên trong thời gian đó. Mỗi tháng, thời gian thanh toán công nợ trong 120 ngày có lẽ chỉ tăng khoảng 0.5%, nhưng sau 1 năm nó đã là 6%. Với tốc độ đó, giả sử ban đầu bạn chỉ có khoảng 10% công nợ trong nhóm 120 ngày tố lượng chấp nhận được tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và loại khách hàng bạn có. Thì cuối năm thứ 3 con số đó sẽ là 28%. Đó chính là điều đã xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi nhận ra rằng, một phần nguyên nhân của vấn đề là do bộ phận thu hồi công nợ bị quá tải và thiếu nhân lực. Vì thế, chúng tôi tuyển thêm một người, không phải để thực hiện việc hối thúc các khách hàng thanh toán quá chậm mà để hạn chế sự gia tăng của con số này trong tương lai. Đó là bước đầu tiên trong việc giải quyết vấn đề, bảo đảm trong tương lai bạn không gặp lại sai lầm của quá khứ. Sau đó, bạn có thể quay lại giải quyết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vì thế, bước tiếp theo, chúng tôi chuyển mối quan tâm sang việc thu hồi công nợ của những khách hàng chưa thanh toán trong hơn 4 tháng. Bởi vì chúng tôi không khan hiếm tiền nên chúng tôi có khả năng ngăn ngừa một số sai phạm thông thường của những người thiếu tiền. Khi bạn cần sẽ có tiền mặt ngay lập tức. Tất nhiên, bạn sẽ tìm đến những khách hàng có khả năng thanh toán nhanh chóng, chính xác là những khách hàng tốt nhất của bạn, những người luôn thanh toán đúng hạn. Bạn hối thúc họ trả tiền sớm hoặc cầu xin sự giúp đỡ của họ. Nhưng cả hai cách này đều không giúp xây dựng mối quan hệ tốt với những người quan trọng nhất trong thành công của công ty. Sai lầm thứ hai là để nhân viên kế toán thu hồi công nợ. Họ không hiểu rõ khách hàng như những nhân viên khác và họ không thể tránh được việc vô tình làm phật ý những khách hàng trung thành. Một nhân viên kinh doanh, một nhân viên dịch vụ khách hàng, hoặc một quản lý thường xuyên liên lạc với khách hàng có thể biết cách đề nghị khách hàng thanh toán tốt hơn. Với suy nghĩ đó, chúng tôi chia các công nợ 120 ngày cho nhân viên kinh doanh, dịch vụ và bắt đầu liên lạc với khách hàng. Những thì diễn ra thật sự đáng ngạc nhiên. Một vài người đổ lỗi thanh toán chậm của họ cho chúng tôi, một khách hàng nói: "Tất nhiên là chúng tôi sẽ trả cho các ông, nhưng tại sao các ông lại gọi cho chúng tôi quá muộn như vậy? Các ông không nên để sự việc đi quá xa, các ông nên cho chúng tôi biết sớm hơn." Hóa ra, vì khách hàng đó gặp vấn đề với bộ phận kế toán của mình. Điều này chỉ được phát hiện ra khi chúng tôi gọi điện và thông báo về việc thanh toán công nợ. Người ta đổ lỗi vì chúng tôi không thông báo vấn đề cho họ sớm hơn, dù đúng hay sai. Khi trong mọi trường hợp, chúng tôi đều xin lỗi và sau đó tiếp tục công việc của mình. Với những khách hàng khác, chúng tôi phát hiện ra, chúng tôi phải điều chỉnh quy trình lập hóa đơn của mình. Chẳng hạn, một tập đoàn bệnh viện có hệ thống đặt hàng không phù hợp với chúng tôi, vì không biết điều này, chúng tôi đã buộc nhân viên kế toán của họ phải chấp nhận hệ thống của chúng tôi, thay vì chúng tôi điều chỉnh hệ thống lập hóa đơn của chúng tôi cho phù hợp với quy trình thanh toán của họ. Khi chúng tôi hỏi, làm thế nào để họ có thể thanh toán công nợ cho chúng tôi nhanh hơn, họ chỉ cho chúng tôi những thông tin và mẫu họ cần. Và sau đó, chúng tôi đã thay đổi cho phù hợp với hệ thống của họ. Tiếp theo là, những trường hợp mà hóa đơn của chúng tôi không được gửi đến đúng đối tượng. Ngoài ra, còn có một số trường hợp, trong đó, chúng tôi phát hiện ra mình đã không cập nhật thông tin liên lạc. Ban đầu, chúng tôi lấy thông tin từ phía khách hàng, rồi kiểm tra chúng một lần nữa khi cần ký kết lại hợp đồng sau 5 năm. Trong thời gian đó, bên phía khách hàng có thể đã thay đổi nhân sự cho các phòng ban trong quy trình, thậm chí cả tên và tiện điểm công ty. Và chúng tôi không biết điều đó. Họ có thể, nhân viên thu nợ của chúng tôi biết sự thay đổi, nhưng những người lập hóa đơn thì lại không, bởi vì chúng tôi không cho phép mọi người thay đổi các thông tin trên hệ thống vì lý do an ninh. Do đó, chúng tôi buộc phải xây dựng một quy trình mới nhằm phối hợp trao đổi thông tin và bảo đảm hóa đơn sẽ được gửi đến đúng đối tượng. Chúng tôi cũng xem xét những khách hàng mà chúng tôi cảm thấy nên chấm dứt hợp đồng. Họ thường là những khách hàng nhỏ đã được nhân viên thu nợ hối thúc nhiều lần, phải mất từ 6 tháng đến 1 năm để thu hồi công nợ của họ và họ chỉ trả khi họ cầm tìm lại một hộp hồ sơ nào đó của mình. Kiểu khách hàng đó móc túi của bạn theo đúng giá đền. Tiếc tiền, bạn không thể sử dụng số tiền mà khách hàng đó nợ bạn và sẽ hứa sẽ trả cho bạn khi ký hợp đồng. Giả sử công nợ của anh ta là 1000 đô la. Nếu anh ta không trả đúng hạn, nghĩa là bạn sẽ phải vay thêm 1000 đô la từ ngân hàng. Giả sử bạn phải trả lãi suất 9% mỗi năm, tương đương với 90 đô la mỗi năm. Vì thế, 1000 đô la tiền công nợ nếu bạn thu được từ họ thực chất chỉ còn 910 đô la. Cho khi đó Nhân viên kế toán của bạn phải dành nửa giờ mỗi tháng để gọi cho công ty đó và lắng nghe họ viện cớ này cớ nọ rồi lại hứa suông sẽ thanh toán. Tổng cộng mỗi năm, nhân viên kế toán đó phải bỏ ra 6 giờ cho công ty đó. Nếu bạn trả cho kế toán viên 25 đô la một giờ, tính cả phúc lợi, thì khách hàng trả chậm đã tốn của bạn thêm 150 đô la mỗi năm. Vậy là 1000 đô la giải chỉ còn 760 đô la. Hãy nhìn xem, điều này đã tác động ra sao đến hệ số biên lợi nhuận gộp của bạn. Thông thường Tôi chấp nhận một khách hàng nhỏ với hệ số biên lợi nhuận gộp thấp nhất là 40%. Không đáng để ký kết một thương vụ với hệ số biên lợi nhuận thấp hơn, thậm chí ngay cả khi khách hàng đó có thanh toán công nợ đúng hạn. Vì thế, với 1000 đô la, bà sẽ có thể có được lợi nhuận là 400 đô la. Nhưng bởi vì sau 1 năm anh ta mới thanh toán công nợ cho bạn, và điều đó khiến bạn mất 260 đô la tiền lãi ngân hàng và tiền lương cho kế toán, một khoản mà bạn không cần phải chi nếu anh ta trả sớm. Nên lợi nhuận gộp của bạn chỉ còn lại là 140 đô la. Nghĩa là hệ số biên lợi nhuận gộp khi đó chính xác là 14%. Tôi không biết bạn sẽ hành động như thế nào trong trường hợp này, nhưng nếu chúng tôi có nhiều khách hàng như vậy, chúng tôi sẽ vỡ nợ. Tôi không muốn và không cần những khách hàng kiểu đó. Do đó, chúng tôi buộc khách hàng phải thanh toán hết hoặc từ bỏ. Cuối cùng, chúng tôi đã giảm hơn 50% số lượng công nợ không thu hồi được trong 120 ngày hoặc hơn. Người dự định mua lại công ty của chúng tôi không thể tin điều này, họ khăng khăng cử kiểm toán viên đến điều tra lần nữa. Nhưng người này xác nhận thực tế những gì chúng tôi đã thông báo. Chúng tôi không chỉ xác định vấn đề ngay lập tức mà còn thực hiện quy trình mới giúp hạn chế việc này xảy ra trong tương lai. Mặc dù cuối cùng chúng tôi không bán công ty cho những người này, nhưng chúng tôi biết ơn họ vì đã chỉ ra vấn đề công nợ và buộc chúng tôi phải tính toán công nợ của mình tốt hơn.